đừng tưởng rằng không có tiền thì là đàn ông tốt. Luôn nói đàn ông có tiền đều đi học cái xấu. Thật ra đàn ông không có tiền cũng sẽ đi học cái xấu. Đàn ông không có tiền cũng sẽ có khát khao với tiền. Vì thế mà có hai nguyên nhân học cái xấu chủ yếu. Một là không thể tiết chế lòng tham với tiền tài. Vì thế không từ thủ đoạn nào khiến cả linh hồn biến chất. Hai là là bởi không kiếm được nhiều tiền nên cam chịu tính cách này càng ngày càng trở nên cay nghiệt cổ hủ hai loại đàn ông không có tiền này không chỉ học cái xấu hơn nữa còn xấu đến không có c h ừ n g mực ở mức độ nào đó mà nói ham muốn về tiền tài của đàn ông so với phụ nữ mãnh liệt hơn nhiều họ cho rằng đó cũng là một loại khẳng định năng lực của mình là một dấu hiệu rõ rệt thể hiện sự thành công nhưng mỗi người đều không được giáo dục giống nhau tố chất lại quyết định mức độ cao thấp trên phương diện nhân phẩm tiền tài dường như chẳng có tác dụng gì nhiều lắm là có thể giúp đề cao thêm chút phẩm vị mà thôi cho nên có người sau khi có tiền rồi sẽ đề cao chất lượng cuộc sống tinh thần do đó tư tưởng phong phú hoài bão lớn người không nhiều tiền như vậy cũng sẽ biết vui là đủ hưởng thụ ôn nhu gậy tình trong cuộc sống mà có người sau khi có tiền lại chỉ biết cơm no ấm cật kết quả tinh thần t r ố n g rỗng xa hoa lãng phí vô độ người không có nhiều tiền như vậy lại chỉ biết oán giận nguyền r n g đối với xã hội và người khác càng thêm cay nghiệt ích kỷ chúng ta trong mỗi giai đoạn cuộc đời đều sẽ bắt đầu phân hóa có lẽ rất nhiều người trên đời này cũng như vậy cùng với việc nói t í n h cách quyết định vận mệnh chi bằng nói là tâm tính quyết định vận mệnh trong thời điểm này tiền sẽ có tác dụng hoặc là đưa bạn đến với cảnh giới ngày càng thông sang bình thản hoặc là đẩy bạn ngày càng sâu hơn trong đống bùn lầy k i m hãm chính mình trong đồng tiền nước mắt không thoát ra được đương nhiên không phải là chuyện tốt cho dù kiếm được rất nhiều tiền lại vẫn là người cô đơn đó chẳng phải là một loại bi ai sao mà bởi vì không có tiền nên cả ngày mơ mộng năm tháng phát tài thậm chí không từ thủ đoạn nào bán rẻ linh hồn là chuyện càng xấu xa n có lẽ kết quả vẫn là hai bàn tay trắng chỉ có thể uể oải trốn trong góc tối của xã hội. trong cuộc sống có vài người đàn ông không tiền không thể an phận thủ thường được thật sự không có cách nào cũng sẽ muốn dựa vào phụ nữ ăn bám mà sống qua ngày loại đàn ông này phụ nữ không nên chạm vào không có tiền sẽ bị lọc ra có tiền cũng quen bị khinh thường đến lúc này đàn ông dường như không có liêm sỉ còn nói gì đến chuyện gánh vác tình cảm bất luận là thời điểm nào phụ nữ cũng không nên hợp tác với đàn ông kiểu này anh ta không được tốt đẹp thì sẽ trách bạn. anh ta tốt đẹp hơn cũng sẽ vứt bỏ bạn mà đi. nguyên nhân chính về điểm này gọi là mặt mũi. nếu bạn d ư u dắt loại đàn ông kia, bạn cảm thấy bản thân mình sẽ có được bao nhiêu kết quả? hay là thôi đi. nếu bạn đã có được năng lực để có được cuộc sống độc lập tự do, vậy thì càng nên tìm đàn ông có thể khiến bạn hạnh phúc đủ đầy. Trần Chính Tề Hoa trên gấm. đừng tưởng rằng không có tiền thì chắc chắn là đàn ông tốt, đặc biệt là cái loại trạng thái cuộc sống cũng không ở tầng dưới cùng, nhưng thực chất bên trong cũng là một dạng đàn ông nghèo kiết thủ, bọn ích kỷ, cày nghiệt, dạ dày lại hạn hẹp, trong vấn đề đối xử với phụ nữ phát triển đến mức tận cùng, thậm chí biến thái đến cực đoan. Gả cho đàn ông có tiền có lẽ cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc, nhưng gả cho đàn ông không tiền như vậy thì nhất định sẽ không có hạnh phúc. rất nhiều thời điểm có vài phụ nữ vẫn luôn khó gả, có vài phụ nữ vẫn luôn thống khổ, chỉ là bởi vì mình thông minh quá muộn mà lại già quá nhanh. là phụ nữ nếu muốn ăn ngon mặc đẹp có ích lại không biết thiếu tiền thì nói như thế nào bây giờ chi bằng nhanh chóng nghĩ biện pháp cố gắng kiếm tiền chứ không nên oán giận đàn ông không bản lĩnh. Bạn dựa vào cái gì mà đàn ông phải chi cho bạn để ăn nhậu trời bời? Đàn ông tốt nhất đương nhiên là người vừa có tiền vừa có nhân phẩm. Nếu như không gặp được người như vậy, vậy thì tìm đàn ông có nhân phẩm lại biết cố gắng. xin hãy tin tưởng đây đã là hạnh phúc của đại đa số phụ nữ khi hoa nhài cắm trên bãi phân châu cũng giống như đàn ông đều cảm thấy mình thực sự rất nam tính phụ nữ cũng sẽ đều cảm thấy rằng mình rất xinh đẹp đây vốn là chuyện tốt một phụ nữ tự tin rằng mình xinh đẹp nhất chỉ là đừng biến hư vinh thành tự phụ cho mình là tiên nữ thánh nữ thì tốt các phụ nữ ai chẳng muốn lấy chồng, cho dù là cưới đi một lần cũng có thể hoàn thành giấc mộng thầm tình của mình. chỉ là không phải tiêu chuẩn quá cao, điều kiện không quá hà khắc, phụ nữ đều sẽ được đủ loại đàn ông muốn lấy làm vợ. đương nhiên cũng sẽ có người chẳng ai muốn lấy chính là những tiền nữ thánh nữ đó có đẹp hay không không nói trước được. cái loại tiền nữ này không ăn khói lửa t ì n h nhân gian sẽ dọa phàm nhân chạy mất. tình yêu của loại thánh nữ này vừa hoàn mỹ lại thanh cao lại khiến phàm nhân không chịu nổi. khi phụ nữ coi mình xinh đẹp như hoa cũng là một loại xinh đẹp chân thật nhất. nhìn đóa hoa hải ly nơi bờ vực kia mỗi bông hoa đều có nhan sắc mỗi bông đều y ể u điệu nhưng không có bông nào là đẹp nhất chỉ đồng đều đẹp đẽ mà thôi các nàng sẽ theo bốn mùa tự nhiên héo úa tàn lụi khiến những ngày đông kia chờ đến trắng tóc bạn gió xuân thổi bay lá mà nở hoa khiến ngày hè vào rực rỡ kia đỏ bừng hai má n khi theo thừa thu là lướt mà bay xuống đến tận năm sau mới lại lập vòng tuần hoàn phụ nữ như hoa dùng những năm tháng như hoa mà nở rộ đóa hoa tình yêu nơi đáy lòng phụ nữ như hoa dùng vẻ xinh đẹp của mình lặng lẽ phóng ra hương thơm suốt năm tháng danh hoa ắt sẽ có chủ hoa d ạ i cũng sẽ có một mảnh đất thuộc về mình phong cảnh trên ban công xinh đẹp nơi đồng ruộng một bông hồng nơi đầu giường kia bởi vì có tình yêu cũng sẽ khiến cuộc sống bình thường nhất suy diễn thành độc thoại lãng mạn đàn ông trên thế gian này cũng được chia ra rất nhiều loại nhưng loại được xưng là p h â n trâu chính là để cho mọi người cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. đàn ông có lẽ cảm thấy đó là nghĩa xấu nhưng phụ nữ xem ra thì không hẳn. Mấu chốt là t â m tư của đóa hoa nhài kia phần trâu có hiểu hay không? p h â n c h â u thường chỉ là diện mạo xấu xí hoặc sự nghiệp bình thường hoặc không có tiếng tăm gì hoặc có chút chất phát tóm lại là hiện tại xem ra không nổi tiếng cũng không n h a n h n h ẹ n có chạm vào cũng không nhúc nhích giống như phân châu họ là những người đàn ông không thu hút phần lớn phụ nữ ban đầu đều thích soái ca nam tính hiện tại lại bắt đầu thích loại người nhiều tiền cấp kim cương nhóm phân châu thì thường đang thở dài giống như sẽ chẳng có đóa hoa nào nguyện ý liếc mắt qua rồi chịu dừng lại nhiều hơn một bước chờ đến khi có đóa hoa nào đó có con mắt tình đời đến yêu phân châu thì sẽ bị người ngoài cười chê vì hoài nhảy c ắ m b ã i phân châu một câu nói kia cứ nói hoài không thôi coi như là bi thương sẽ là bi thương coi như là hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc nhưng p h â n châu lại chưa bao giờ đau buồn bởi vì bình thường bọn họ đã cố gắng hơn rất nhiều bởi vì bọn họ thật sự rất bền bỉ bởi vì càng hiểu thì bọn họ sẽ càng trân trọng bọn họ nhiệt tình yêu thương cuộc sống trước mắt nắm chắc cơ hội bên tay bảo vệ một mẫu b a phần đất của mình dù mưa đến gió đi hòa nở hòa tàn ai nói bọn họ không thông minh một người một tiếng không sợ hãi cũng có thể thức tỉnh đóa hoa kim ai nói bọn họ không bay dù không bay tới được chân trời cũng đủ để cho bạn sự tự do nhất trong trời đất này khi hoa nhài cắm trên bãi phân châu thật ra hoa nhài kia hẳn là đã rất vui bởi vì không có phân nào tốt hơn nữa p h â n c h â u kia vì trái tim đóa hoa mà hiến dâng toàn bộ bản thân một lòng một dạ lấy cái đẹp làm đẹp hơn đóa hoa kia nở trên bãi phân c h â u thì lại càng quyến rũ từ từ đ y đà, rốt cuộc không sợ s ấ m xét mưa gió nữa. bạn đương nhiên cũng có thể coi phân trâu là phân bón tránh đi thật xa mặc dù bất đắc dĩ mà phải s á p lại gần cả ngày cũng sẽ t r ư n g ra bộ mặt vạn phần ủy khuất khi đó chỉ sợ bạn sẽ sớm héo rũ không phải phân trâu mất đi chất dinh dưỡng mà là bạn biến những ngày tốt đẹp của mình trải qua thành những cực khổ của chính mình chặt đất gốc rễ nảy sinh thì dù gió xuân cũng chẳng gọi lại nổi vẻ xinh đẹp bàn từng c ó u ổ n g công lưu lại một vết tích ngợi cả mệnh bạc thật ra trên đời này có thể được có mấy đóa hoa được xưng là tuyệt sắc cho nên cũng chẳng cần có nhiều than thở x ê n gì đến vậy chúng ta đều là phàm nhân yêu rồi thì sẽ khiến chúng ta càng thêm bình thường nếu bạn không trốn được những ồ n à o náo động trần thế cũng không cài nổi tình yêu đời thường vậy hãy tự bằng lòng với việc mình sẽ yêu đương một người bình thường khác một đóa hoa tươi cuối cùng cắm ở bãi phân châu hãy cứ xinh đẹp đi hoàn vẻ đẹp của bạn chính là sự nhiệt tình phấn đấu của bãi phân châu vui mừng đi phần lòng ngực của bạn trở thành chất dinh dưỡng của đóa hoa kim ê các bạn là sự phối hợp tuyệt hảo của thế gian này tình ý vô hạn lay động lòng người trong đau khổ trên miên trong hạnh phúc bình thường cũng là sáng tạo nên một kỳ tích trong tình yêu cô không nói mà chỉ dùng toàn bộ sinh mệnh mình nở ra một đóa hoa rực rỡ nhất anh không nói lời gì mà chỉ dùng hết toàn bộ khí lực gắng sức để yêu mến phần s i n h đẹp kia đàn ông hư hỏng cũng có phụ nữ mà hắn yêu thương nhất làm người tốt hay xấu chỉ dựa vào nhân phẩm anh ta mà nói mới chuẩn xác và cân bằng được hơn nữa đây cũng không phải là điều tuyệt đối bởi vì tốt và xấu không phải từ khi sinh ra đã thành mà là trong quá trình chúng ta trưởng thành từ tốt đã trở nên đổi bại hoặc từ xấu biến thành tốt đẹp chiều nào cũng đều có khả năng chỉ là từ tốt biến thành đổi bại thì thật dễ dàng nghĩ sai một bước thì liền hỏng hết nhiều lúc sẽ muôn đời không thể trở lại từ xấu trở thành tốt cũng rất khó, đặc biệt bạn vẫn không thể nhận thức được rằng chính mình đang trong quá trình xấu khư khư cố chấp để phụ lòng cuộc đời này. trong cuộc sống đàn ông tốt và xấu thường là vị một vài phụ nữ yêu t h a m hóa khi chúng ta nghe được một phụ nữ hung hăng nguyền rủa một đàn ông, người ngoài đứng quan sát thường sẽ cho rằng đàn ông đó chính là loại xấu xa như vậy. thật ra tình huống có lẽ lại không như thế không biết đường sự hai bên thì làm sao hiểu được hoàn cảnh sự tình đối với vướng mắc trong tình cảm của người khác cũng không có quyền lên tiếng bất luận là bên nào kể ra cũng đều có tính thiên vị đặc biệt khi xảy ra vấn đề trong tình cảm không bình tĩnh và không khách quan là nam nữ đều phạm sai lầm trong tình yêu không thể dựa trên tình cảm của mình mà phán đoán một người đàn ông tốt hay xấu phụ nữ cũng vậy khi giữa nam và nữ xuất hiện đủ loại mâu thuẫn chúng ta đương nhiên có thể nói đàn ông phải nhường phụ nữ hoặc là đàn ông nên rộng lượng nhưng phụ nữ thì bất chấp x a n h đỏ trắng đen đều yêu cầu như vậy chỉ sợ đàn ông có muốn nhượng bộ cũng chưa chắc có thể được phụ nữ nói ra câu tốt đối với đàn ông phụ nữ khá soi mói, đặc biệt đối với đàn ông mình yêu, hơn nữa càng yêu lại càng c ó nhẫn nại chịu đựng thật xấu của người đàn ông này. Đối với phụ nữ, đàn ông một khi yêu đương, đặc biệt là sau khi lấy về nhà, anh ta có thể mở một mắt nhắm một mắt, m ặ c cho một vài phụ nữ nói đó là lạnh nhạt. trong rất nhiều tình huống cuộc sống có lẽ tầm nhãn đàn ông không thể so đo với phụ nữ nhưng khi hắn đắm chìm trong tình yêu thì sẽ bao dung hết khuyết điểm của phụ nữ hay nói cách khác đàn ông là cào thủ chế tạo tình cảm phụ nữ lại càng giỏi gây ép trò tình cảm bạn có thể nói đàn ông là kẻ lừa đảo trong tình yêu cũng có thể nói phụ nữ là kẻ ngu ngốc trong tình yêu đàn ông xấu cũng có người phụ nữ anh ta yêu xấu đậm nhất. Cho dù có nói anh ta nhẫn tâm. bạc bẽo nhưng phụ nữ người anh ta yêu nhất kia lại nói hắn tràn đầy t h â m tình đàn ông tốt không nhất định cái gì cũng tốt đàn ông xấu cũng không nhất định tất cả đều xấu đặc biệt trong thế giới tình cảm giữa yêu và không yêu chia xa và không chia xa đàn ông phụ nữ tốt hay xấu chỉ có tương đối không có tuyệt đối đàn ông không hư phụ nữ không yêu cũng là vô nghĩa. nếu như thật sự là đàn ông không phẩm chất với linh hồn hư hỏng, thì ai dám yêu chớm? kia bất quá là rác rưởi nên ném bỏ mà thôi. thực tế rất nhiều đàn ông xấu chỉ là bởi vì anh ta có k h i ế m khuyết và t ậ t xấu, lại bị phụ nữ thương tâm phủ định toàn bộ ưu điểm cùng ôn nhu anh ta sở hữu. lại nói cách khác mỗi thứ trên người đàn ông đều có ưu điểm nếu ưu điểm tốt có thể khiến bạn bao dung hết khuyết điểm của anh ta vậy người đàn ông này không thể tính là xấu bạn đương nhiên có thể làm phụ nữ mà người đàn ông xấu kia yêu xấu đậm nhất cùng bạn ngắm phong cảnh nhưng đừng làm phụ nữ mà đàn ông tốt không thể yêu làm cho mình càng thêm cô đơn trong tình yêu v i ý giải vây cho đàn ông xấu chỉ là muốn nói đừng dùng quan niệm xấu tốt thông thường đi cân nhắc một người đặc biệt là đàn ông mặc dù chúng ta không đánh mất nhân phẩm nhưng các loại bất đắc dĩ và phấn khích trong cuộc sống có lẽ đều sẽ dính vào một chút tốt và xấu không đáng biểu dương cũng không cần thiết phải uệ o ạ i Huống chi có đôi khi yêu đương chính là duyên phận, có đôi khi hôn nhân chính là một canh bạc. Yêu thì tùy duyên, nguyện đánh cuộc chính là chịu thua. Cả các bạn nam và các bạn nữ trong tốt xấu trên miên luôn tin tưởng sẽ có vài điều chân thật. Cuối cùng khiến chúng ta nhớ tới, khiến chúng ta rời l ệ chính là bạn có thể yêu một điểm xấu trên người đàn ông tốt, xua tan mây đen để thấy được trăng sáng. Nhưng nhất định đừng chờ đàn ông xấu trở nên tốt đẹp như bạn mong muốn, bởi vì biết được bao giờ lãng tử mới quay đầu. phụ nữ biết ôn ào sẽ là người hạnh phúc nhất. Phụ nữ luôn thích ôn ào trong cuộc sống hôn nhân và tình cảm. Ôn ào, tôi muốn nói đến là tiền đề lớn trong giảng dạy là cách tôn trọng đối phương, là sự tức giận, là tính cách nhỏ nhen, là sự trêu chọc hoặc là dùng phương thức làm n ũ n g đ ể lừa gạt rồi đạt được mục đích nhỏ bé của mình. thế giới tình cảm của phụ nữ là mẫn cảm và yếu đuối không phục cũng không được đàn ông cũng có lúc yếu đuối nhưng phần lớn không phải là chủ động yếu đuối mà phụ nữ phần lớn lại chủ động yếu đuối, chủ động đâm đầu, chủ động bất mãn, chủ động tranh cãi âm ý, lại chủ động bị tổn thương. Một khi ồn ào quá, khi chuyện đến mức không thể c h ỉ n h đốn, phụ nữ lại càng dễ dàng bối rối và do dự. Vì thế rất nhiều đau sót liền hình thành. Buông cũng không được, không buông cũng không xong. Phụ nữ vốn không giỏi thu xếp tàn cục, nhưng chuyện này lại là điểm mạnh của đàn ông. cho nên nếu như đàn ông chính mình ồ n à o thành đống tàn cục, vậy thì để chính bọn họ tự đi giải quyết là được rồi, bạn chỉ cần ngồi xem biểu diễn về sau mà thôi. Nếu như các bạn phụ nữ ồ n à o ra tàn cục, vậy như thế nào cũng phải tự kiên cường lên. cuộc sống vốn phức tạp giữa người với người ngày nay lại càng xa lạ mong muốn của chúng ta luôn là không thiếu tiền không thiếu tình yêu và cả quan tâm nữa phụ nữ và đàn ông đều giống nhau là phải chống đỡ nửa bầu trời trong gia đình còn phải trả giá bằng tinh lực và gian khổ để có thể tưởng tượng được trong việc dạy dỗ con cái hơn nữa là về nguyên nhân sinh lý đặc biệt có đôi khi vô duyên vô cớ bốc hỏa khiến áp lực không ngừng gia tăng cũng chính bởi vì có những t r ả g i á đó trong mắt phụ nữ dường như không dung được một hạt cát kỳ biến trong hôn nhân bình thường đến mức đang nghi nóng nảy cũng chẳng có gì lạ. chỉ là đàn ông của chúng ta họ còn phải gánh vác trách nhiệm xã hội nặng nề hơn bạn. bạn có lý để mà ôn ào nhiều đến mấy thì họ cũng không nhất định đủ kiên nhẫn để chịu đựng. vậy nên chớ có cố tình gây sự. rất nhiều vết thương trên tình cảm đều do chính mình tạo ra, nguyên nhân bên ngoài vốn không có. trong hôn nhân không có sự tin tưởng cứ hồ đồ thờ ơ đả t ư ơ n g đối phương cho dù trong hôn nhân thật sự có người thứ ba chèn vào thì có bao nhiêu người buông tham có bao nhiêu người quay lại chúng ta vẫn luôn bồi hồi trong tha thứ hay không tha thứ có mối tình nào không phải trả giá nào có loại tương thủ nào mà không đau khổ nếu 10 chuyện mà có tới 9 chuyện tốt vậy tại sao chúng ta phải lấy một chuyện không tốt kia ra mà khắt khe với người khác mà t r a tấn chính mình. Tôi chủ trương là trong cuộc sống hôn nhân, phụ nữ hẳn là người thích hợp nhất để ôn hòa. Cho dù lại là chuyện tình yêu nhiệt liệt, sau khi tiến vào hôn nhân đều biến thành bình tĩnh hoặc biến nhát. chúng ta cần phải không ngừng rót những giọt máu mới mẻ vào trong hôn nhân để duy trì sự tươi mới và đầy sức sống của nó, khiến cho hôn nhân vì vậy mới trở nên mạnh mẽ vững bền. Phụ nữ ồ n ào một cách thích hợp sẽ làm dịu đi cảm xúc khẩn trương trong hôn nhân, gia tăng tình thú trong cuộc sống giữa vợ chồng. như có thể khắc cương phụ nữ phải là chúa tể trong cuộc sống gia đình đàn ông bản chất là nguyện ý ở nhà nghe vợ cho dù cây gậy của bạn có chỉ huy tốt hay không chỉ là phải đem anh ta già ồn ào một cách tốt đẹp tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lấy tốt liền thu học cách bình tĩnh xử lý những chuyện xảy ra trong hôn nhân chúng ta đều ồ n ảo trong tình yêu nhưng lại không yêu trong ồ n ảo thật ra yêu trong ồ n ảo mới là một loại tình yêu đẹp phụ nữ yêu trong ồ n ảo sẽ hưởng thụ cuộc sống trong hôn nhân hạnh phúc và vui vẻ nhất cho đàn ông một lý do để yêu bạn đi tình yêu không thể vô tư nhưng quyết không thể là chuyện ích kỷ làm xeo gia đình gánh nặng đường xa càng phải suy bụng ta ra bụng người cần kiệm quan trong nhà không nên quên là phụ nữ nên xinh đẹp sự nghiệp bận rộn cũng không quên chính mình vẫn là người vợ ở trong nhà cho dù cuộc sống gian khổ vẫn luôn cố gắng vùi dập bạn bất cứ khi nào xuất hiện một tia đỏ ửng bạn cũng có thể giơ tay lên vì người yêu mà l a u hết những giọt mồ hôi bền thái dương sau đó t h â m tình nhìn chăm chú bình tĩnh mỉm cười c ự tuyệt làm ẹ hiền vợ đảm mẹ hiền vợ đảm trên ý nghĩa truyền thống đã không thể thích ứng với thời đại này mặc dù bạn yêu một người đàn ông chắc hẳn cũng muốn lưu lại bà phần tình yêu cho chính mình sau đó mới xuyên thấu qua người đàn ông này mà nhìn thế giới một người vợ thành công đầu tiên cần là một người phụ nữ độc lập và có tôn nghiêm Cho dù bạn yêu còn cái của mình cũng đừng kỳ thác hết thì vọng cuộc sống lên người chúng. Bạn còn trẻ như vậy đã buông bỏ chính mình, về sau c o n cái có khả năng đến tôn trọng tối thiểu với bạn cũng chẳng có. Một người mẹ thành công đầu tiên phải là một người phụ nữ lạc quan và có m ị lực. Không thể nói mẹ hiền vợ đ à m không phải là phụ nữ tốt, nhưng loại phụ nữ tốt này trên chiến trường hôn nhân không nhất định sẽ có kết quả tốt. bạn sẽ là người bị loại đầu tiên trước khi thủy triều lên. bạn sẽ là người đầu tiên bị thương tổn trước khi đàn ông biến thiện. bạn sẽ bị đánh rơi bởi mưa gió trong cuộc sống. vì cái gì? p h i bạn đã buông thả bản thân từ lâu nay hay là không có thời gian để yêu. bản thân một khi mất đi đàn ông thì bạn liền mất đi cả thế giới. con cái trưởng thành bình thường cũng sẽ khiến bạn khẩn trương lo nghĩ yếu đuối vô cùng phụ nữ dành hết thời gian của mình cho chồng và con cái sự nghiệp sẽ luôn bình thường bạn b è ít ỏi chẳng có mấy sở thích cá nhân cũng chẳng có thời gian chiều cố nếu cứ như vậy bạn cảm thấy bạn còn thiên địa gì của chính mình hay không nếu cả ngày bạn chỉ dạo chơi trong thế giới của người khác một ngày nào đó sẽ cảm thấy dư thừa mẹ hiền vợ đảm cuối cùng rất có thể sẽ phân hóa thành hai loại phụ nữ, một là loại tự đánh mất bản thân, trả giá càng nhiều, yêu cầu càng nhiều, vì thế luôn giám sát chặt chẽ chồng mình, sợ hắn phản bội, lại xem nhẹ việc tình cảm, nhìn chăm chú vào con cái, chỉ sợ không thể thành long thành phượng, nhưng chính mình lại chẳng làm gương chỗ nào. loại này không theo kịp, thể tử đi bước lớn không có ít, người khác đều đi cả rồi, vậy mà bạn còn đứng lại chỗ, lại nhảy mấy lời như vậy. đàn ông chán ghét, thay lòng đổi dạ cũng không phải không có lý. đến lúc đó bạn cũng đừng thương tâm, chẳng lẽ hồ ly thì tốt? đàn ông đều thích hồ ly, nhưng bạn nhất định cho anh ta một lý do vứt bỏ, đàn ông cũng không đi tìm hồ ly, làm nơi nương tựa ngay lập tức. một loại mẹ hiền vợ đảm khác là dạng khôn khéo con buôn tự cho là quản lý cuộc sống trong nhà rất tốt đầu đầu cũng có tính thích k ẻ để chiếm tiện nghi trước mặt bạn bè khoe khoang hư vinh ở nơi công cộng lại đánh đập con cái đem những chuyện phố phường tào lao s u i diễn như thật nói chuyện say s ư a loại phụ nữ cực khôn khéo nhưng lại không thông minh này có không ít khi bị cuộc sống gia đình tra tấn đến lương thiện cũng từ từ thoái hóa thì không lên được phòng lớn cũng không thể ra khỏi nhàm trong lòng đàn ông cũng đến mức gặp mặt thì chán ghét đến lúc này bạn ra sao kêu an chẳng lẽ lại bại gia tức phụ mới tốt người ta bại cũng có đàn ông nguyện ý lấy ít nhất là đễ đà dễ chịu xinh đẹp thời thượng đàn ông thấy thế làm sao có thể không tiếp hoặc bạn cũng có thể nói chồng bạn thích bạn mẹ hiền vợ đảm như vậy đương nhiên sẽ chúc phúc cho bạn chỉ là đừng nói phụ nữ giữ lại chút thời gian để yêu chính mình là ích k ỷ s a o lưng bạn vô tư chẳng muốn khiến đàn ông này vĩnh viễn yêu chính mình hay sao truyền thống mẹ hiền vợ đảm trong cuộc sống hơn nữa là chẳng có kết quả gì tốt cũng không cho là một phụ nữ không yêu chính mình lại có thể thắng được tình yêu lâu dài của đàn ông cũng đừng cho mình là người mẹ cưng chiều con cái quá nhiều thì là một người mẹ tốt đàn ông dù sao cũng không phải con chúng ta, anh ta trước hết là đàn ông, sau đó mới là chồng. Anh ta nên gánh vác gia đình, che mưa chắn gió cho phụ nữ và con cái. Con cái cũng không phải đồ vật riêng của chúng ta. Để bạn muốn bày thế nào thì bày, chúng có tư tưởng và tình cảm của chính mình, nên cho chúng không gian để tự do phát triển. Làm vợ, làm mẹ, chúng ta đương nhiên phải yêu thương chồng con, cũng đương nhiên muốn làm người có tài có đức. nhưng lại vẫn nắm cái ác như trước phần lớn tình yêu này nếu trầm trọng quá mức vụn vặt kết quả thường sẽ hoàn toàn ngược lại khi chúng ta chỉ t r í c h đàn ông giữa đường phản bội có từng nhìn lại xem chính mình còn đáng yêu hay không khi chúng ta thực sự thương tâm vì con cái phản nghịch có từng n g ẫ m lại chúng ta đã cho nó tình yêu tốt nhất thay c h ư a tôi vô ý chỉ trích những người mẹ hiền vợ đàn đó chỉ là đáng tiếc phụ nữ tốt vì cái gì mà không qua nổi những ngày tháng tốt đẹp khi tình yêu và hôn nhân của chúng ta đều phải t r ô n g cậy vào lúc đàn ông có lương tâm một chút vậy há chẳng phải là bi ai của phụ nữ Phụ nữ vẫn nên cự tuyệt làm một người mẹ hiền vợ đảm như vậy mà phải biến thành mẹ hiền vợ đảm thăng hoa thành một loại khí chất cao quý trong thế giới tình cảm tiến nhưng công lui nhưng thủ tự tin mà tiêu x á i cũng chính là loại k h u ầ n mẫu vợ cả hiện tại thường nói chúng ta là vợ là phụ nữ mà chồng yêu nhất nên được bọn họ che chở trong lòng bàn tay không cần tự mình ủy khuất. chúng ta là mẹ là người con cái yêu thương nhất chúng ta nên làm tấm gương cho chúng đừng quên trách nhiệm phụ nữ yêu đến một ngày nào đó cũng đừng đập nồi dìm thuyền vậy sẽ chỉ là chặt đ ứ t đường lùi của chính mình phụ nữ tiến tới hôn nhân có lẽ sẽ phải làm một người mẹ lạnh vợ nhàn như vậy thì có nhiều thời gian để yêu chính mình tận dụng bất kỳ tình huống nào bạn có biết rằng phụ nữ không xấu đàn ông không yêu đó là ăn miếng trả miếng thông minh nếu coi đây là t í n h kế và không chân thành chẳng qua là đàn ông dối trá phụ nữ ấ u t r ĩ đây đang cho là tình yêu hôn nhân của chúng ta thêm chút đường để gắn chặt hai trái tim đàn ông sẽ không thích phụ nữ ngu xuẩn, bọn họ càng nguyện ý nói chuyện yêu đương với phụ nữ thông minh, mà những người phụ nữ cho rằng thông minh đó sẽ khiến cho đàn ông khác e sợ, đơn giản là khiến họ tự ti, hèn mọn thôi. Làm phụ nữ hư hỏng thông minh đi, đó cũng là một loại phụ nữ tốt, có đầy đủ mọi ý nghĩa thực tế. Ai nói đàn ông thích bị coi thường đâu? Phụ nữ vì yêu mà điên cuồng muốn hành động. thế gian này có rất nhiều câu chuyện phụ nữ vì yêu mà điên cuồng quyết liệt chỉ là người có thể sẽ thành thân thuộc lại cực nhỏ hoặc là có một vài người bên ngoài thồn thức bên trong lại chìm ngập liên miên trong chốn hồng trần. câu chuyện còn tiếp tục cho dù là tình tiết cũ dích chẳng ai xem nhưng yêu thì yêu đau thì đau thường thì thường sẽ chẳng thiếu cảm xúc nào đàn ông không có tình yêu vẫn có thể sống nhưng phụ nữ không có tình yêu thì sẽ chết nhưng tình yêu quá mức h o a mỹ cho tới bây giờ cũng như pháo hoa chẳng mấy ai có thể chân chính sống đến cực hạn như vậy cho nên trong làn khói nhẹ không thể thấy được phượng hoàng sống lại chỉ nghe thấy tiếng ai oán thở dài ở trong niên đại này những mối tình đó quá mức xa xôi chờ đợi quá gian nan sự tương thủ quá lạnh lùng từ nó cũng đã là một bi kịch bắt đầu tức là chấm dứt thời gian dài ngắn cũng không thể làm ấm áp linh hồn đang rồi r ắ m phụ nữ nhẹ nhàng đối mặt với những năm tháng ấy dù là hiện tại yêu ai điên cuồng đến thế nào cũng không hẳn làm kinh động tiểu quái người và quỷ chẳng qua cũng chỉ là thời gian hiện thực tàn khốc trước mắt không phù hợp với mộng đẹp thực tế phải luôn hồi tỉnh sau khi tỉnh lại thì bắt đầu một vòng quay mới cùng với ngăn đón chi bằng làm cho nàng yêu đi tuổi trẻ bản thân chính là hy vọng mà đối với những phụ nữ không còn tuổi trẻ tình yêu cũng có thể là một bộ dạng sau khi lớn lên thuận theo tự nhiên và thời gian mà thỏa hiệp nắm chặt nó để thực hiện giấc mơ phù hợp với chính mình mới tốt chính mình không qua được chi bằng tìm một người đàn ông thích hợp làm bạn biết vui là đủ có lẽ chính là hy vọng cuối hiện giờ trong cuộc sống vấn đề phụ nữ ngày càng nhiều dù là non thật hay giả non là ngốc thật hay giả ngây thì trong những năm tháng tuổi tác này đều đáng chê cười phải biết vấn đề phụ nữ sau khi lớn lên đều có thể được tha thứ bởi vì thời niên thiếu k h i n h cuồng mà vấn đề phụ nữ cũng rất khó được đồng tình phụ nữ nếu muốn yêu điên cuồng mà sớm hành động thì là điên đến mức độ nào chỉ cần bạn vui vẻ là được đương nhiên tìm một người đàn ông có xuất thân trong sạch cùng bạn điên cũng được như vậy trong quá trình bạn có thể sẽ hưởng thụ được tình yêu đến cực hạn không có kết quả cũng sẽ lưu lại ký ức tốt đẹp trong trí nhớ phải điên tới mức lên giường ở nhà người khác thì không thú vị rồi kết quả phòng thủ điên như cũ đều sẽ chỉ làm bạn phát cuồng, u ồ n g công lãng phí cả thanh xuân. trong khi còn trẻ ai lại không nháo quá xuân trong những cảnh xuân chờ tiết ra đó không thể không nói là trả giá có hơi đắt chỉ là đừng lúc nào cũng mở miệng nói ra tình yêu không có đúng sai nếu như s a i thật thì phải nhận tìm cớ sẽ chỉ làm mình mắc dài lầm thêm mà thôi đến cuối cùng đều là những hồi ức không thể chịu nổi. đương nhiên không phải nói quá tuổi thì phụ nữ không thể vì yêu mà điên cuồng một phen. xem trương tỷ trong bộ phim vận đào hoa thật sự đã dùng một kiếp đào hoa mà yêu thành một đồi đào hoa. so với một đám phụ nữ sau đó tìm đến cửa đòi tính sổ, trương tỷ là người duy nhất hưởng thụ q u a một tình yêu của tiểu tam. mặc dù là Tiểu Tam đã lừa vô số phụ nữ vào ngục giam, nhưng cô cũng tàn g giả i bại sản vì trả nợ đợi chờ. Không phải cô không biết kỹ xảo b a n đầu của Tiểu Tam kia, chỉ là ngay từ đầu cô đã biết, cho nên vĩnh viễn không hối hận. Nói đây là bi ai, chẳng nó bằng nói đó là một cơ hội. Phụ nữ trước khi không tìm được tình yêu chân chính vẫn sẽ luôn dũng cảm vô địch. Mấu chốt là phải dám ngay thẳng gánh vác. chỉ là vượng hoàng từ trước đến giờ đều là người thiệt tình yêu đương cuộc sống hiện giờ vượng hoàng lại càng dễ dàng cắt cánh héo mòn lại càng không thể sống lại lần nữa cho nên phụ nữ vẫn đừng làm vượng hoàng thì tốt phải biết hạnh phúc của một nữ tử phản tục trên thế gian một là sống theo cách chính mình lựa chọn hai là sống vì người đàn ông mình yêu thương nếu cuộc sống loạn đàn ông cũng đi hạnh phúc của bạn cũng sẽ không có bạn có lẽ sẽ tìm được lần thứ hai nhưng vĩnh viễn không có hạnh phúc nào giống nhau như đúc dù cho chúng ta có người làm bạn cả đời nhưng theo năm tháng sẽ già đi sinh mệnh cuối cùng vẫn phải về với cô đơn vốn có không bằng hãy nắm chặt thời gian hiện tại mà làm phong phú tâm hồn chính mình về sau già rồi còn có thân thể khỏe mạnh mà đi h u du khắp thế giới còn có thâm tình tốt mà đi trồng hoa nuôi cám có người cho rằng quá trình quan trọng hơn kết quả nhưng mấu chốt trong một vài kết quả không tốt bạn có còn bình tĩnh thông dong để loại nó đi mà cảm ơn quá trình phụ nữ đừng vừa hung hăng yêu lại hung hăng đấu giống như dây c â u đấu với con cá đối thủ vẫn là hình ảnh của mình trong tấm gương phản chiếu mà thôi phụ nữ nên cảm tạ sự cự tuyệt của đàn ông. đàn ông nếu không yêu hoặc là không muốn yêu lại hoặc khi không thể yêu một người phụ nữ, anh ta nên cự tuyệt tình cảm, vứt tay xoay người rời đi, đừng mèm mây quyến luyến. nhưng vấn đề là quá nửa phụ nữ lại không thể tiếp nhận việc chia tay như vậy. họ có cảm giác lạnh lẽo gấp bội đàn ông oán hận đàn ông tuyệt tình thậm chí tự đưa bản thân tiến vào ngõ cụt đau khổ đuổi theo đàn ông đã rời xa kia chỉ để hỏi câu vì sao bạn gái đã qua lại hai năm bị bạn trai đề xuất chia tay hỏi nguyên nhân ra thì lại nói đó là bởi vì không yêu sau đó liền không nhận điện thoại nhắn tin không trả lời hình đại diện s n s vĩnh viễn x á m x ị t còn đ ồ i luôn cả chỗ ở vốn là bất ngờ chia tay cũng đã khiến bạn gái không thể chấp nhận nổi, thực khó nghĩ ra tại sao lại đoạn tuyệt như vậy. Kết quả là đuổi theo chặn đường thì mới thấy có thể gặp được anh Tam. người đàn ông kia thản nhiên mà nói kết quả không thể thay đổi nữa cũng sẽ không có bất cứ sự q u a lại nào nữa. hy vọng bạn gái có thể bắt đầu lại một lần nữa, đừng c h ầ m mê chuyện xưa. Khi đi tìm đến công ty họ cũng nói anh ta đã nghỉ việc. Sau đó đến ngay cả số điện thoại cũng thành không tồn tại. Bạn gái đương nhiên đau đến không thể chịu đựng được khi đàn ông ẩn đoạn nghĩa tuyệt như vậy, hận đến nghiến răng. Vì thế liền thề nhất định phải cố gắng sống tốt hơn người đàn ông vô tình kia. Hơn một năm về sau, bạn gái hài lòng với công việc cũng bắt đầu nói chuyện gài cho người bạn trai mới. một ngày tình cờ gặp lại bạn trai cũ nơi đầu đường, anh ta cũng chưa lập gia đình, mười ngón tay đàn chặt mật ý nồng đậm. bên cạnh người bạn trai cũ cũng có một cô gái xinh đẹp. người đàn ông kia nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với bạn gái cũ, hai đôi nam nữ cứ vậy mà lướt qua nhau, không ai quay đầu lại. sau đó bạn gái nói khi thấy bạn trai cũ mỉm cười những oán hận của cô với hắn trong nháy mắt đều tiêu tan cô r ố t cuộc cũng bắt đầu cảm tạ sự tuyệt tình lúc đấy của anh nếu không chính mình cũng không thể phục hồi nhanh đến vậy cũng chẳng thể có được hạnh phúc chân chính thuộc về mình trong hiện tại lại có một đôi nam nữ khác lại lựa chọn một con đường hoàn toàn khác lúc trước là người vợ đưa đơn ly hôn trước, người chồng liền một mình dọn ra ngoài kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm. Ai biết người đàn ông rất nhanh sau đó tái hôn lại còn có con, người vợ cũ lại từ đó mà hận hắn trăm nghìn lần độ. Bỗng nhiên quay đầu phát hiện vẫn là chồng trước là người tốt nhất nên cố gắng tìm lại đường cũ. đến nơi người chồng cũ lại không để ý mình vì đã có vợ mới, lại bắt đầu ái muội cùng vợ cũ, rồi lại cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường. Anh ta đương nhiên không có khả năng ly hôn như vậy. thật hấp dẫn đưa cửa cho người đàn ông khiến anh ta căn bản không thể cự tuyệt. Huống chi là người vợ trước mình đã quá quen thuộc, vợ trước lại muốn làm mộng gương vỡ lại lành. Vì thế càng t r u ề n miên bám chặt lấy nhau. Việc này sau khi bị người vợ hiện tại biết được, rồi làm âm ý lên, đàn ông vẫn không bỏ được vợ. Bên nào tìm một danh nghĩa tốt đẹp. để chính mình đối diện với vợ trước và vợ sau đều có trách nhiệm c h i ề u cố lại chưa từng nghĩ đến chính mình làm gì còn tư cách và năng lực để làm vậy. bất kể hậu quả trong ham muốn cá nhân của mình thật ra đều là không chịu trách nhiệm với cả hai người phụ nữ. một chuyện kéo dài đã ba năm người vợ trước đã hơn 40 tuổi cũng giằng co quyết liệt trong trận đấu này để mất đi dũng khí bắt đầu cuộc sống mới rồi lại chất chứa đủ lại lo lắng trong tình yêu. đàn ông rốt cuộc vẫn vậy sao cứ như vậy nhìn người phụ nữ chính mình từng yêu từ từ khô héo quanh quẩn không thể bắt đầu cuộc sống mới vốn dĩ đàn ông đi đến việc cự tuyệt sau khi không yêu hoặc không thể yêu mới là sự an bài cuối cùng khi anh ta dùng lý trí chân chính đối xử với tình yêu có lẽ cũng không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất nhưng nhất định không phải là xấu nhất. tình cảm sao lại phải dừng là khi không thể cứu vãn hoặc không thể tiếp tục vậy thì phải khiến cho phần trái tim của người phụ nữ vĩnh viễn chết đi chẳng sợ gì chuyện phải cần giải thích cứ tự mình gánh hết tất cả oán hận của phụ nữ cũng không lần lữa đi gần gũi ái muội chỉ là trong lòng ngầm tôn trọng và chúc phúc chúng ta cũng có thể tán t h ư ở n g đàn ông như vậy, không yêu không phải lỗi của anh ta, cho dù cũng có thể bởi vậy mà làm tổn thương n h â n tầm phụ nữ, nhưng ít nhất anh ta hiểu được rằng phải tôn trọng tình cảm, không có cái gì gọi là không bỏ được để phụ nữ mình không yêu và cũng không thể yêu lại bên cạnh mà biết trước sẽ không đi đến đâu mới là hoàn cảnh thê lương. nếu bạn đã từng vô tình gặp một người như vậy, người đã chủ động rời đi hoặc là đang trải qua sự tuyệt tình như vậy, thì hãy mạnh dạn buông tay và từ bỏ. thật ra chúng ta nên cảm ơn người đàn ông quyết tuyệt rời đi như thế để phụ nữ có thể tỉnh mộng, lau khô nước mắt rồi lại đi tìm kiếm hạnh phúc, để những năm tháng xinh đẹp nhất của phụ nữ sau này có người xứng đáng dừng chân và thưởng thức. c ó mới nơi cũ là ưu điểm của phụ nữ. c ò n mới nơi cũ là để nói về chuyện tình cảm không một lòng một dạ giống như lời phụ nữ thường dùng để nói đàn ông ít nhiều cũng mang lại chút oán hận thật ra lý giải như vậy không hẳn là toàn diện cũng chưa hẳn đã chuẩn xác đồ vật mới thì ai cũng thích dù là người hay là vật đối với những thứ đã cũ lại không phải ai cũng chán ghét hoặc vứt bỏ chỉ là thêm một chút buồn vương và bất đắc dĩ trong cuộc sống bình thản của chúng ta mà thôi. đặc biệt là trong thời đại phát triển nhanh chóng đến như hiện tại, cuộc sống thay đổi, sự vật cũng đổi thay, con người cũng có thể thay đổi, theo đuổi cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn là mong muốn chính đáng của mỗi chúng ta. đối với những khoảng thời gian không thể quay trở lại hoặc là mỗi một đoạn năm tháng biến thành hồi ức chúng ta lựa chọn vứt bỏ hoặc quên đi sau đó nhẹ nhàng bị trang mà r à trận mới thử đổi một đường khác để đi đi xem những p h ò n g cảnh mới lạ để tâm hồn hít thở những luồng không khí thật mới mẻ. vẫn cho rằng có mới nơi cũ không phải là chuyện xấu đối với phụ nữ mà nói đây là để giữ gìn tâm tính thanh xuân chính mình sáng tạo nên một tương lai tốt đẹp hưởng thụ cuộc sống và bí quyết tình yêu bậc nhất cuộc sống mỗi ngày đều mới mẻ có vui vẻ hay không còn tùy thuộc vào việc đầu tiên phải xem bạn dùng thái độ nào để đối mặt và quyết định sự nghiệp của chúng ta. tiền tài tình yêu và hôn nhân có thể từng bước tính toán cẩn thận thắng lợi kế tiếp hay không đến khi cho bạn một quá trình phấn khích và hạnh phúc nỗi thống khổ của phụ nữ phần lớn đều bắt nguồn từ sự không buông tay của bản thân đối mặt với tình cảm cầm lên được nhưng không bỏ xuống được dường như là bệnh trùng của phụ nữ và những điều không muốn bỏ xuống đó trên thực tế lại đều có chút l ư u luyến bởi vậy dẫn đến một loạt vấn đề về tâm lý thậm chí sẽ thăng cấp thành vấn đề xã hội vì nam nữ bình đẳng chân chính mà thiết lập chứng ngại thật mạnh hơi có cái gọi là chủ nghĩa nữ quyền mới thích kêu gọi phụ nữ khinh bỉ coi thường đàn ông giống như có thể triệt đề rời khỏi đàn ông cuối cùng sống cuộc sống độc thân phụ nữ mới có thể ngày càng tốt hơn mà đạt được cuộc sống độc lập tự chủ. thật ra căn bản đây là hai việc khác nhau không thể nhìn thẳng vào những điểm của bản thân khi vấn đề chưa đi tới mức cực đoan trong tình cảm không thể chung sống hòa bình cùng đàn ông thời khắc mấu chốt thiếu đi tự tin và dũng khí mới là những nguyên nhân mà phụ nữ không cách nào thoát khỏi đau khổ để tìm được hạnh phúc thật sự đừng lúc nào cũng dừng câu nói có mới nơi cũ để hình dung trái tìm người đàn ông trên thực tế phụ nữ cũng vậy chán ghét không thể hiện là vứt bỏ có lẽ chúng ta khi trải qua một vài giai đoạn rồi thì nghĩ lại sẽ không ngừng để cả hai bên cùng tiến lên những bước tiến mới để tình yêu cuối cùng thăng hoa vì không thể bỏ qua. hơn nữa phần lớn đàn ông cũng đều thích mới nhưng không ngại cũ đó cũng là điểm mấu chốt của đàn ông phải biết trong thành công của bọn họ bao gồm gia đình ổn định và có trách nhiệm với người mình yêu tới cùng đương nhiên nhân phẩm vốn là thứ khiêm khuyết cũng không tính đến loại người lành l à m gáo vỡ là mùi. Cho dù là có ít đàn ông thật sự bỏ được điểm mấu chốt này cũng là bởi vì trong tình cảm hai bên đã xảy ra nguyên tắc đối lập khiến tình yêu không thể tiếp tục, không thể qua nổi ngày tháng nào nữa. Hơn nữa bên trong cũng sẽ có vấn đề của phụ nữ. Nhiều lúc mong có mới vô cùng nhưng t h i ệ t đ y tới nới cũ lại không nhất định là ước nguyện đầu tiên. trong cuộc sống hiện thực những cuộc chia tay hay ly hôn đó 80% trăm đều là phụ nữ nói ra trước trong đó có nhiều lại là xuất phát từ xúc động hoặc chỉ là muốn dọa đàn ông kết quả lại gặp phải vài đàn ông biết thời biết thế vì thế có mới nơi cũ thành đàn ông chịu tội phụ nữ rồi lại cứ đắm chìm trong tình yêu cũ đến nhiều năm sau còn không hoàn hồn được bỏ qua hết những hạnh phúc mới trong hoàn cảnh xã hội hiện giờ phụ nữ không thay đổi chính mình thì không thể phát triển theo thời đại cũng sẽ bởi vì một vài vết thương cũ năm xưa hoặc là những điều oán giận không cam lòng mà làm cho mình cuối cùng lại bị quên mất trong một góc nào đó của tình cảm và cuộc sống phụ nữ như vậy trong cuộc sống có rất nhiều trải qua biết bao năm tháng vẫn thấy nàng đứng tại chỗ mà xót xa cho bản thân và một năm biến hóa cố gắng làm cho đời sống vật chất và tinh thần của mình đều lên tới mức nhất định mới có năng lực và tâm tính mà người phụ nữ thời đại mới nên có đây sẽ là quyết định vận mệnh cuối cùng của phụ nữ há mồm ngậm miệng khiến cho phụ nữ suốt ngày điều này cũng đừng nghĩ nhiều điều kia cũng đừng làm thế đến nay còn có ai tồn s ù n g cái gì mà phụ nữ vô tài liền là đức hay phụ nữ thông minh không ai yêu nữa đâu nếu còn t ô n sùng thì đừng có biến người khác thành kẻ ngốc hoặc chính mình căn bản đã là đứa ngốc thì có luôn có người thích nói người khác m ấ y lời như thay đổi rồi dù là từ mục đích gì mà nói ra như vậy nguyên nhân phần lớn căn bản là không làm rõ biến hóa này đó rốt cuộc là có nên hay không mà theo bản thân chúng ta mà nói không ngừng theo đuổi giấc mơ mới học được cách thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn chủ động lựa chọn và nắm chắc tình cảm vài người mang đến cho mình có tốt hơn không thay đổi là một chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu quan trọng là quá trình phải có điểm mấu chốt và kiên trì có thể làm cho bạn từ đó mà thực sự trưởng thành có mới nơi cũ cũng có thể trở thành ưu điểm của phụ nữ mà loại này trước sau vẫn duy trì độ nhiệt tình với đồ vật mới mẻ phụ nữ có năng lực mà bình thản trải qua những ngày rực rỡ sắc màu là người có được thành công nhất trong cuộc sống điểm này quan trọng hơn bất cứ điều gì vẫn là câu nói kia cố gắng thay đổi những điều có thể thay đổi kiên cường tiếp nhận những điều không thể thay đổi cũ không nhất định là không tốt nhưng h y rời khỏi bạn rồi thì có thể bởi vì trong đó không tốt nên lựa chọn quên đi để lại thành tựu và những điều tuyệt vời khác trong cuộc sống không sợ tâm địa anh có mới nơi cũ tôi cũng tự có phương pháp đổi mới khác lúc nào phụ nữ thoải mái và thông dong được như vậy cũng sẽ trở thành có m ư i nơi cũ cũng trở thành một loại ưu điểm phụ nữ muốn lấy chồng đừng nên mua xe phụ nữ hướng tới việc theo đuổi đàn ông trong cuộc sống vốn có quá ít mỹ t ử xe trong thành phố lại tập hợp toàn xe đẹp vì thế rất nhiều người đàn ông coi được việc có một chiếc xe ô tô sang trọng trở thành kế hoạch lớn trong cuộc đời thậm chí còn quan trọng hơn mua nhà Bắc Kinh là một thành phố lớn. ở đây chỗ nào bán xe thì tính thực dụng lại càng cao. trong giờ cao điểm đi từ vành đai 2 qua vành đai 4 mất tới 2 tiếng. mỗi chiếc ô tô đẳng cấp trên thế giới đều có thể thấy được ở đầu đường Bắc Kinh. thời thượng kinh điển đường hoàng lóa cả mắt. từ mới nhất tới đắt giá nhất, giá cả nhu yếu phẩm trong cuộc sống của người dân ở Bắc Kinh có lẽ cũng là cao nhất trong cả nước. Nhưng ô tô và đồ điện gia dụng cũng là những loại tiện nghi nhất. Hiện giờ phụ nữ thích xe sang cũng rất nhiều, có đôi khi bạn sẽ thấy được một chiếc xe xinh đẹp vượt qua mặt, bên trong có một phụ nữ lái xe chẳng khác gì một phong cảnh kinh d i ễ n sống động mà tao nhã. Bạn gái có một chiếc belly màu hồng tự do đi lại trong dòng xe cộ tan tầm trên đường đông đúc cứ thế tiến tiến lùi lùi cũng dễ bởi vì tâm tình cực kỳ xấu mà đến gõ cửa xe anh bạn tôi sau đó quen anh một cách rất tự nhiên có một lần uống rượu ở nhà tôi anh bạn đề xuất đưa cô về nhưng cô cố chấp cự tuyệt chúng tôi nhìn cô thần t h ụ c lái xe ra khỏi bãi rồi biến mất nơi đầu đường trong đêm khuya. anh nói từ khi biết cô sau khi uống rượu vẫn tự lái xe không phải là lần đầu tiên cô gái này sau khi tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh sống và làm việc mười năm sau cô cũng có nhà có xe chỉ là không có chút tin tức gì về tình cảm cô nói cô không nghĩ ra mình còn cần đàn ông để làm gì vì thế cuộc sống cứ như vậy cái gì cũng dựa vào chính mình đương nhiên vẫn sẽ có những nỗi cô đơn không nói nên lời khi đời sống vật chất đã thỏa mãn đến một trạng thái nhất định tình cảm ngược lại càng cần phải mãnh liệt trong lúc cơm no ấm c ấ t này nam nữ đều không có ngoại lệ bạn gái đã từng có yêu đương nhưng mấy lần đều ngắn ngủi mà chấm dứt hỏi nguyên nhân bạn gái luôn nói có cảm giác đàn ông không đáng tin tôi nói đó là bởi vì bạn cảm thấy chính mình là người có tiền nam nữ có chút thành tiệu lại không còn trẻ tuổi nhiều hay ít cũng tồn tại những vấn đề như vậy khi không có ai thì khát vọng tình yêu khi có rồi lại sợ người khác đến vì có mục đích trong những phụ nữ thích lái xe đều có chút hàm muốn c h i n h phục thầy khác thoải mái điều khiển cái đ ố n g máy móc sắt thép kia di chuyển phụ nữ nào có chút ý vị gì tự nhiên trở nên mạnh mẽ mà kiên định đầy vốn dĩ không có gì là xấu nhưng đối với phụ nữ muốn gà đi mà nói thì chẳng có gì tốt khi khiến đàn ông cảm thấy hắn không có gì tốt cho một người phụ nữ không khác việc bắt hắn khỏa thân mà chạy rông ra đường là bao Hiện giờ phụ nữ độc thân ở Bắc Kinh đã hơn 40 vạn người. Phụ nữ tự lái xe cũng rất nhiều, không có tình yêu. Thành phố càng lớn càng cô đơn. Các cô đi tới đi lui, đi qua đi lại trong thành phố, tích trữ thỏa mãn chút vật chất để cho mình không mất đi hy vọng, độc lập đến mức có chút bàng hoàng. Nhớ rõ có người đàn ông từng nói phụ nữ có thể. g à ra ngoài hay không kỳ thật không liên quan đến chuyện nàng có nhà có xe hay không những thứ này là chuyện của đàn ông nhưng nhà và ô tô hiện tại là thứ rất nhiều phụ nữ độc thân đang cố gắng đạt được đó cũng là một phần tự tin và phấn khích trong cuộc sống của các cô chỉ là trong tự tin đó có lẽ có cả tự phụ phấn khích trong đó có lẽ phần nhiều là tùy hứng trên thực tế đàn ông có chút thành công cũng như thế bạn không phải là vợ bọn họ thì sẽ không biết trong ánh hào quang của thành công và theo đuổi phụ nữ bọn họ cũng không tránh được sinh ra kiêu ngạo cùng tự đại cho nên mới nói độc thân càng lâu thì sẽ càng độc thân phụ nữ thành công càng dễ khiến những người đàn ông không thiếu tiền kính trọng nhưng không gần gũi mà những người đàn ông để ý tiền của bạn bạn lại không thèm để ý thời điểm yếu đuối được đàn ông của bạn giúp đỡ lúc thiếu tiền đàn ông cho bạn dùng tiền đàn ông nguyện ý vì chút chuyện nhỏ của bạn mà tiêu tốn thời gian đàn ông đưa đón bạn bất kể ngày hè nóng bức hay đêm lạnh nếu như bạn có thể có được thì nhất định đừng bỏ qua không ai có thể phủ nhận tự tin và phấn khích trong cuộc sống của chúng ta trung quỳ cũng có một phần là đến từ tình yêu của đàn ông có lẽ không ổn định bằng vật chất nhưng lại chiến m i ê n và khắc sâu hơn phụ nữ muốn lấy chồng thì đừng mua xe yêu cầu phải cho họ chút cơ hội chưa lại chút không gian cũng cần đàn ông vì bạn làm chút chuyện thực tế chỉ có như vậy tình yêu mới có thể chậm rãi t h ẩ m thấu đến cuộc sống hiện thực như nước lặng chảy sâu phụ nữ cả đời này luôn muốn gả đi một lần cho người đàn ông yêu bạn bởi vì bạn cũng đủ đầy v ề cánh của mình mặc dù không thể vĩnh viễn nhưng đã từng nỗ lực và ấm áp cũng sẽ khiến cuộc sống của bạn từ nay về sau không giống người thường.